các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ hỏi, có chuyện gì vậy? Lúc nãy em, em text cho anh, em nói là là ông Thường đang ở với em mà. Có ông Thường anh qua làm gì? Diễm cố lấy lại bình tĩnh nói vắn tắt. Ừm, chuyện này, chuyện này không có nói trong phone được anh ơi. Anh anh anh qua đi, qua đây gặp em rồi mình nói chuyện. Huân cũng đang muốn gặp Diễm để biết kết quả vì chính anh đã thúc giục Diễm liên lạc với Thường để làm giấy ly dị và sang tên nhà. Nhưng vốn tính cẩn thận và tế nhị, hôn hỏi một lần nữa. Nhưng ông tường có đó không? Có ông tường thì anh không qua đâu, cần thì gặp nhau ở chỗ khác. Diễm khổ sở đáp, "Có. Có, nhưng mà thôi thế này, à, anh muốn em chạy sang anh không? À, cũng không tiện vì hai đứa con anh nó đang ngủ. Hay hay là hay là anh chạy ra cái bãi parking trước Home Depot đó, em ra em gặp anh ở đó, được không anh? Em đi liền bây giờ." Con đứng dậy tắt tivi và nói: "Nhưng mà chỗ đó thì làm gì có hàng quán thì cho mình ngồi nói chuyện." Diễm nhăn mày, "Thì ngồi trong xe nói chuyện, em cũng muốn vào tiệm, anh đi ngay đi, em chạy ra bây giờ." Đá toán ra cửa, Diễm lại quay vào vì sực nhớ ra nàng đang mặc cái áo dính máu của tường, để đỡ mất thì giờ, nàng lấy cái áo mưa mặc phủ bên ngoài rồi đi nhanh ra cửa. Hôn cũng vào buồn ngủ thay quần áo vì anh đang mặc pyjama. Ngang qua phòng ngủ của hai cô con gái, anh vẫn nghe tiếng cười khúc khích của hai con bé tuổi mới lên. Anh đứng ở ngoài cửa nói vọng vào: "Này, bố có việc phải chạy đi một chút, các con cứ ngủ trước đi." Cô con gái lớn thông cảm bố đang có người yêu nên hân hoan đáp bằng tiếng Anh: "Bố ơi không sao, bố đâu cần về đâu, bố ngủ bên nhà cô Diễm cũng được mà." Huân nhắn mạnh: "Bố về chứ, mai bố phải đi làm mà." Rồi anh cầm sâu chìa khóa, lật đật đi ra cửa. Tới nơi, Huân đã thấy xe của Diễm đậu ở góc sân trong khu bạc kinh rộng thanh tang của Home Depot, giờ này hoàn toàn vắng ngắt. Huân chạy lại đậu sát bên cạnh, tắt máy, mở cửa xe chui ra, Diễm đẩy cánh cửa để Huân vào ngồi bên cạnh nàng. Trong bóng tối mờ mờ, Huân không nhìn rõ nét hoảng hốt trong ánh mắt của Diễm, nhưng thái độ a luống cuống của nàng làm anh mơ hồ đoán là Diễm và Tuường chắc lại vừa cãi nhau to. Bởi nếu mọi chuyện êm xuôi thì giờ này Diễm đâu có cần gặp Huân. Vì vậy, vừa ngồi xuống ghế đóng cửa xe, Huân nói ngay: "Chuyện ly dị với chuyện sang tên nhà chắc không xong phải không? Em gọi anh giờ này thì chắc là không xong rồi." Diễm nhìn Huân tội nghiệp, nhưng vì thời giờ cấp bách quá, nàng đành phải cắt ngang để đi thẳng vào vấn đề trọng đại mà nàng cần. Huân cho ý kiến Nàng đột ngột bảo Ông Tường Ông Tường chết rồi Huân Bật người ra phía sau Miệng há to nhưng lặng người không nói được gì Anh chố mắt quay sang nhìn diễm Rồi ú ớ nhắc lại Em ơi Em nói cái gì Em nói sao Ông Tường chết rồi à Chết rồi đâu Đụng xe hay sao mà đột ngột vậy Diêm Văn tất kể lại diễn tiến cái chết đột ngột của tường trong nhà mình rồi run run kết luận. Chuyện nó xảy ra nhanh quá, em cũng không ngờ nữa. Ông ấy cố tình chọc tức em, em giận quá, em vớ đại con dao. Em cầm dao đã đe dọa thôi chứ làm sao mà em dám đâm được. Rồi ông ấy chộp lấy cái cổ tay em, em đẩy mạnh, ông ấy lùi lại. Không ngờ chân vướng vào tấm thảm, làm ông ấy ngã ngửa ra kéo theo em đè lên ông ấy. Rồi con dao, con dao, con dao đâm trúng tim. Huân lặng người kinh hãi, bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài, xem có ai theo dõi câu chuyện của hai người hay không. Khá lâu, Huân mới hỏi. "Tội nghiệp ông ấy chết trẻ quá. Mới 40 phải không? Xe cứu thương đưa ông ấy vào nhà thương nào?" Thôi em ơi, đằng nào chuyện cũng lỡ rồi, em nên báo ngay cho gia đình ông ấy biết. Hình như là bố mẹ ông ấy còn sống đủ cả mà phải không? Báo cho gia đình người ta để người chứng tỏ là mình vô tình. Diễm trầm ngâm lắc đầu. Ông ông ấy, ông ấy vẫn còn nằm trong nhà em á? Em, em em chưa báo cảnh sát. Em em định sẽ không báo. Huân hốt hoảng kêu lên, chết Sao lại không báo? Em phải báo ngay đi. Vì khi khám nghiệm tử thi, người ta sẽ biết là ông ấy chết vào cái giờ nào, vào lúc nào. Em càng để lâu. Cảnh sát càng nghi là em có âm mưu, chứ không phải là tai nạn. Diễm ngồi yên, Huân không phải chỉ lo cho Diễm, mà còn lo cho chính mình. Một khi cảnh sát nghi Diễm giết chồng, thì Huân là người tình mới của Diễm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.